Hoàng đế thật là để lòi cái dở rất lớn. Có một dở Lộc Đài hận, Trụ Dương Chu đạo, Khương Thái Công giúp Chu Vũ Dương khởi binh, bất Trụ Dương phải lên Lộc Đài tự thiêu. Chu Vũ Dương làm hoàng đế, Di tiểu bảo tự nhiên không biết lúc ấy vẫn chưa có hoàng đế. Thằng đại danh thần mặt trắng Tào Tháo làm thế nào để lên ngôi hoàng đế? Có một dở là Tiêu Gia Tân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 Tô Phi Á thấy yên nghiến răng nghiến lợi... Nắm chặt nắm tay... Ra thể đánh gió cười nói... Ngươi làm gì vậy? di Tiểu Bảo ngẩn ra... Kế đó sực tỉnh nói... Muốn làm một đế nhất định phải đánh nhau... Tô Phi Á ngẩn ra hỏi... Đánh nhau à? Đánh nhau với ai? Tự nhiên là đánh nhau với xa lý trác và lá sát... Đột nhiên cửa phòng mở ra... Viên đội trưởng quân quả thương bước vào... Nắm ngực di Tiểu Bảo...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 Thì đất không được nhưng viên đội trưởng là xác này làm sao biết được võ công Trung thổ với tiểu bảo Tuy tung người lập người rất ruộ về mà dẫn đắc thủ hai ngón trỏ ấn vào hai mắt y quá không được đâu đấy mắt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 tiếng đội trưởng tiến độ thứ nhất muốn làm đội trưởng cũng sẽ giúp đi và giết luôn cảm lập tức nhất bội đau lênạn một tiếng chém đức đầu viên đội trưởng một đau ấy chém xuống tô di tiểu Bả sông Nhi ba người đều đồng thanh khen hay có điều tô kêu bằng tiếng là xáckaraso với tiểu bảo và sông Nhi thì tự nhiên là kêu bằng tiếng Trung Quốc tôiphi kéo tay duyên phó đội trưởng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 Các ngươi đều xứng đáng làm tướng quân, làm phú ông. Các ngươi ai cũng xứng đáng được thăng quan phát tài. Quân quả thương lớn tiếng reo hò. Có người hỏi. Công chố Tô người có cách nào cho bọn ta thăng quan phát tài không? Các ngươi có muốn làm tướng quân không? Quân quả thương là lớn. Muốn, muốn, Các ngươi có muốn có nhiều tiền bạc không? Đương nhiên là muôn. Các ngươi có muốn gái đẹp không? Muốn, muôn, muôn. Được.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 Nhất là thành Dương Châu cố thủ không sao hạ được tướng Soái quân Thành bèn ưng Thuận cho quân sĩ sau khi hạ được thành sẽ được thao hồ gian dâm cướp b 10 ngày vụ Dương Châu thập nhật ấy quả thật là vô cùng thảm khóc di tiểuão từ nhỏ sinh trưởng ở Dương Châuuyện Qu quân Thanh hạ thành không được thế nào chủ soái Â Thuận cho bộ tốt cướp bốc h hiếp thế nào quân Thanh hàng hái tấn công thế nào những chuyện ấy từ lúc nhỏ đã nghe rất nhiều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 Mỹ Đắc đã bị bắt, giam dưới hầm rượu trong cung Khắc Lý Mộ Lâm. Carasho, Carasho. Chợt nghe tiếng trống ngợp lên, lại có đại đội nhân mã phóng mào tới. Tô Á biến sắc, hoảng sợ hỏi: "Ai vậy?" Viên phó đội trưởng nói: "Các dũng công, đại thần tướng quân trong thành Mạc Tây Hoa cùng tới mời về ngôi làm nữ sau hoàng nước La Sát." Tô Á trong lòng mừng rỡ, ôm chặt Di Tiểu Bảo, hôn vào hai má y mấy cái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 Gật đầu ưng thuận hỏi, Na Đạc Lệ Á, thủ lĩnh loạn đảng đã chết phải không? Thần Dương Bà Đà Nị Tư nói, Na Đạc Lệ Á làm díu loạn quốc gia giết hại người Trung Lương, Tự ý chuyên quyền ôm lòng phản trắc, Tạch thuần theo ý chúa, chính pháp xử quyết, mọi người đều hãi giả. Tốt lắm, chúng ta tới cùng khắc lý mụ lâm thôi. Các đại thần và quân quả thương, Súng xích quanh Tô Phi Á, tiến vào mặt tư khoa. Trong khoảnh khắc, trong lập cung đã vắng ngắt, chỉ còn Di Tiểu Bảo và Song Nhi hai người. Di Tiểu Bảo trong lòng tức tối chửi. Còn công chúa la sát này qua cậu rút gián. Người mới vừa lên giường đã ném ông Mai qua tường. Thì làm nữ xa hoàng thì không cần gì tới chúng ta nữa. Song Nhi mỉm cười nói. Người muốn nữ xa hoàng phong làm nam hoàng hậu có phải không? À, cô dám cười ta hả? em ta có bắt được cô không nhá? Nói xong nhảy sổ vào Song Nhi...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 Việc thứ hai là cô không được đánh nhau với hoàng đế Trung Quốc. Cô giết thư ta đưa về Bắc Kinh. Nữ sao hoàng nước La Sát và hoàng đế Trung Quốc là bạn bè tốt. hôn nhau, ôm nhau. Quân Trung Quốc rất lợi hại. Người nào cũng biết ba thuật. điểm ngón tay cái. Quân La Sát sẽ không động đây được. Đánh nhau thì người La Sát chết. Ta yêu cô. Cô chết. Ta khóc. Tôi phi á vừa nghe thấy. Lập tức rất cảm động. Sông Nhi ra tay điểm quyệt. Phó đội trưởng và sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng quân Quả Thương...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 Niếp chính dương là gì? Ai Niếp chính dương không phải là sao hoàng, nhưng có thể ra lệnh giết người ta, đánh vào mông người ta, có thể thưởng tiền bạc, thăng chức quan cho họ. Sao hoàng là giả, không có sức mạnh, Niếp chính dương là thật, có sức mạnh, có thể giết cơ đá, đánh cho mông người ta, có thể tăng quan, thăng chức, thưởng tiền bạc, mọi người đều sợ, đều nghe lời Niếp chính dương, không nghe lời sao hoàng. Tô Phi Á cả mừng kêu lớn. Karaso, Karaso.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 cũng không có gì khác biệt mọi người bàn bạc hồi lâu lại nghĩ ra một cách là lập y phạm em trai cùng mẹ củaô Phi Á làm đại saoàg dẫn để bị đắt làm saoàg nhưng là tiểu saoàng đại tiểu saoàg cùng lên ngôi để phải ủng hộ bị đắt không ai phản đối công chúa Tô Phi là nhiếp chính nữ Dương xử lý tất cả mọi việc tri chính mọi người bànsông kế sách tô lập Đức Triệu tập quân quả thương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 Liền nói Tự như chính dương Nương nương Cô làm như chính dương Sắp tới lại làm nữ sáu quang Chuyện nghe rất dạy dàng Chứ cần giữ được một chuyện Thì mọi người đều khám phục cô Tù phi á nói Chuyện gì Người nói mau cho ta nghe Một lời nói ra Xe ta mã khó đuổi Nguyên là xe ngựa của người La Sát Dùng ba con ngựa kéo Không phải như người Trung Quốc Dùng bốn ngựa kéo Vì thế câu Ngựa tứ khó đuổi ở Trung Quốc Trở thành câu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 đã đến trung tuần tháng 6. Lúc ấy khi trời ấm áp, Di tiểu bảo cư mã, dưới sự hộ vệ của hai đội kỵ binh ca tác khắc, từ đại thảo nguyên tây bá lợi á, phóng mau về phía đông, gió ấm thổi vào mặt, tiếng vó ngựa nhịp nhàng. Bên trái liếc a hoàng sông nghi già trắng môi son, bên phải nhìn sứ thần la sát, tóc vàng mắt xanh, của cải gia điêu chở đầy theo sau, quả thực vô cùng đắc ý, nghĩ thầm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 oán chắc gì chủ soái thất tung trên biển y là bè tôi được hoàng đế sủng ái nhất hoàng thượng mà nổi giận nhất địnhẹ khép họ vào tội làm lỡ quân cơ Lâm trận chạy lui đưa chủ soái vào đất chết mọi người sợ bị chém đầu nên lưu lạc ở các hải đảo quanh đảo thông ngựct không dám trở về lúc người mắn chââu vừaa giấy quân quân Pháp rất Nghghiêm khi ra trận nếu đội trưởng bị chết mà bộ thuộc lui lại bỏ chạy